chuông gió quyển ba chương bảy quý đường đường đầu tiên là sững sốt một chút cô chậm rãi nhẩm lại những dòng chữ trên tờ giấy một lần cảm giác như trái tim bỗng tách một tiếng lóe lên một tia lửa nhỏ có rất nhiều những câu hỏi muốn hỏi ví dụ như tại sao lại dùng cách liên lạc quái dị như vậy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 Rất nhiều chuyện Cô tạm thời không muốn nghĩ tới Chỉ đơn thuần cảm thấy Một lần nữa thấy cái tên nhạc phong này Thật sự rất vui Mấy ngày nay Cô càng ngày càng cảm thấy Một người cần phải có vài người bạn Cứ phòng bế mình Trong thế giới tâm tối thất thường mãi Thì sẽ dần dần phát điên mất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 Mì ăn liền cũng chẳng mua nữa. Tiện tay cầm một túi thạch đông lạnh. Tâm trạng vô cùng tốt, vừa hút vừa đi về khách sạn. Thạch hoa quả lành lạnh, vị xoài, quý đường đường cảm khái. Thạch hoa quả ngon thế này cơ mà, sao lại bảo là làm từ dày da chứ. Cái vị làm ra được thứ này, từ dày da cũng có bản lĩnh lắm. Quay về phòng, bắt đầu thu dọn hành lý. Lên đường bao nhiêu lần như vậy, đã sớm có kinh nghiệm, lấy đồ ra xếp thành chồng, nhét thẳng vào trong ba lô. Dù sao đến nơi tiếp theo cũng phải lấy ra lần nữa. Có sắp xếp chỉnh tề cũng vô ích, có điều đựng đồ như vậy cũng có chỗ không ổn, nhìn giống như sắp bụt ra hết đến nơi không khép miệng túi lại được. Quỷ đường đường ấn từ trên xuống dưới mấy lần mà vẫn không ấn xuống được. Định lấy bớt đồ bên trên ra ngoài một chút, tay mò xuống đóng hành lý bên dưới, ấn ấn. Đột nhiên cảm thấy nơi đầu ngón tay chạm tới có chút dính dính. Quỷ đừng đường hoài nghi rụt tay lại, đầu ngón tay có máu đỏ, nhèn nhạt. Cô do dự một chút, đặt tay lên mũi ngửi một cái. Mùi máu. Ba lô rất lớn, đặt trên bàn giống như một hòn núi nhỏ, quý đường đường nhìn chiếc ba lô, lòng có chút hoảng hốt, sau mấy giây ngây người, cô lại thọc tay vào lấy đồ, càng nóng lòng, lại càng không tìm ra được, toàn lấy phải thứ không phải, những cái khác cũng vậy, quý đường đường nổi nóng, cô lật chiếc ba lô lại, miệng túi hướng xuống dưới sóc sóc mấy cái, Cả mọi thứ đều ao một tiếng đổ ra Chiếc hộp xác đựng rất nhiều hóa đơn và ảnh chụp kia của cô cũng bung nắp Những chiếc cuốn vé rơi lã tả khắp mặt đất Quý đường đường quỳ xuống Tay rung rung gạt đóng cuốn vé ra Gạt quần áo ra Gạt những món đồ ngổn ngang ra Rốt cục cũng tìm thấy mấy chiếc xương đinh còn dính máu Nằm trên mặt thảm quý đường đường không vương tay nhặt lấy xương đinh chân côn mềm nhũng ngã ngồi thẳng xuống thảm mặt không chút cảm xúc nhìn bức tường trắng trước mặt trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất căn bản không có kẻ thứ hai nào có lộ linh và xương đinh thịnh ảnh là gián tiếp chết bởi tay mình buổi tiệc ở thủy tinh cung đến gần nửa đêm mới bắt đầu tan cuộc khách sạn tặng phòng tân hôn miêu miêu và chú rể sẽ trải qua đêm động phòng ở đây cha mẹ hai bên thân thích quan trọng và đôi yên ương đều đứng ở cửa tiễn khách mặc thay số người bên trong phòng tiệc ngày càng ít miêu miêu có chút sốt ruột cô ta cắn môi do dự thật lâu lén lén bước tới sau lưng tần thủ nghiệp kéo vạt áo ông ta Hạ giọng hỏi, cha, nhạc phong đã đi chưa? Tần thủ nghiệp nhíu mày một cái, ông ta nhìn quanh một chút. Con theo cha qua đây, giọng nói hơn, giọng nói, nói hơi lớn, khiến chú rể nhìn về phía bên này. Tần thủ nghiệp cười ha ha một tiếng, chú rể, mượn cô dâu nói mấy câu nhé.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 Tần thủ nghiệp bị cô ta làm cho tức Đến mức trợn trắng mắt Được một lúc Ông ta chuyển sang giọng điệu hòa hoãn nói Cái tính xấu bóc đồng này của con Đều do cha chiều mà ra Nhạc phong cũng thế Việc gì cũng theo ý con Càng ngày lại càng ngang ngược vô lý Miêu miêu cưới rồi sẽ là người của người ta Cái tính này phải sửa đi con ạ Nếu không sớm muộn cũng chịu thiệt hiểu chưa? miu miu không lên tiếng. tần thủ nghiệp nổi cáu. lời cha nói con nghe thấy không hả? miu miu một khi ương bướng lên cũng có thể khiến người ta tức điên. nghe rồi, con có bị điếc đâu? con chỉ hỏi có một câu. cha cầu nhầu nhiều lời vậy làm gì? ngày vui gì chứ? chỉ sợ con đau còn chẳng hết. tần thủ nghiệp bị cô ta làm cho nghẹn lời, ngẫm nghĩ một chút. lại mềm lòng định lựa vài chuyện vui mà nói để điểm chăng mặt đã định chưa mới vừa nghe cha mẹ tiểu trịnh nói hai đứa hình như vẫn còn chưa quyết định hả trước thấy con xem phim hàng chỗ đó tên gì nhỉ không phải con vẫn muốn đi Tahiti hay sao ở châu Âu hay là ở đâu Miu Miu có ý chọc tức ông ta Tahiti là nơi con muốn đến cùng với nhạc phong Đi cùng anh ta cái gì chứ? Đến thiếu làm tự cho xong, anh ta xuất gia con mới được yên tĩnh. Tần Thủ Nghiệp tức đến mức chỉ muốn chọc một ngón tay vào đầu cô ta. miu miu sĩ mặt quay người bỏ đi. Đụng ngay phải Tần Thủ Thành đang đi tìm Tần Thủ Nghiệp ở phía đối diện. Kêu một tiếng, chú hai cứng đờ rồi đi lướt qua. Tần Thủ Thành bước tới, đưa thuốc lá cho Tần Thủ Nghiệp. Tần thủ nghiệp khoát khoát tay, sau đó than thở. Miêu miêu cũng đã đến tuổi hiểu biết rồi, vậy mà tâm tư vẫn như đứa trẻ con, coi kết hôn cứ như trò đùa, sau này khó mà nói. Tần thủ thành tự mình chăm thuốc. Thằng nhóc tối hôm nay đến, nghe nói là bạn trai cũ của miêu miêu hả? Tôi thấy cũng được đấy chứ, gián giáp không tệ, lễ nghĩa cũng đến nơi đến chốn. Mẫu chốt là Nghe bàn tán thì hai đứa hình như cũng thật lòng thật giả lắm mà Nghe bàn tán là do phụ huynh phá đám Sao anh lại không đồng ý Tần thủ nghiệp đáp qua loa Muốn có một gia đình sống yên ổn Thì phải dựa vào những thứ thực tế Cái thứ vớ vẫn như tình yêu chẳng đáng tin Hơn nữa Bàn về bối cảnh gia đình Đời trước nhà nhạc phong có tiền án Nói ra cũng chẳng dễ nghe Tần Thủ Thành cười chăm chọc. Anh, anh cả, nhà chúng ta mà còn không biết ngượng đi ghét bỏ bối cảnh gia đình nhà người ta sao? Tiền án? Tiền án gì? Có nghiêm trọng bằng việc khiến gia đình người ta, nhà tan cửa nát không? Tần Thủ Nghiệp trợn mắt nhìn Tần Thủ Thành một cái. Biết ngay là cái miệng chó của chú không mọc ra được ngà voi mà. Xoay tới xoay lui Vẫn quanh lại chuyện này Tần Thủ Thành cười lạnh Tôi đâu có nói sai chứ Anh cả Một có một bài hát thế này Anh đã nghe qua bao giờ chưa Ông ta ghé sát vào tần thủ nghiệp Chợt cất lên một giọng nữ kỳ quái Mắt thấy nó dựng lầu son Mắt thấy nó đãi tỳ khách Mắt thấy nó lầu nó sụp Rêu xanh ngói biết chất chồng Ta đây từng tỉnh giấc phong lưu Nhìn thấu 50 năm hưng vong sắc mặt tần thủ nghiệp biến đổi Tần thủ thành thấy cả trong mắt Cười ha ha, ngừng hát Thần bí ghé lại gần Nhà chúng ta là cái hẹn gì Tạo nghiệp chướng nhiều Lên voi xuống chó cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt Theo ý tôi, đi theo nhạc phong chưa biết chừng còn tốt hơn. Ít nhất, nhà họ tần có xảy ra chuyện gì, nhạc phong còn có thể giúp đỡ miêu miêu không đến nỗi ghét bỏ con bé. Nhà họ trịnh thì chưa chắc, tính toán chi ly mà kết thông gia với anh. nhỡ có xảy ra chuyện, có thể phủi sạch bao nhiêu thì phủi sạch bấy nhiêu. Đến lúc đó, miêu miêu cả hai bên đều chẳng có chỗ dựa, quá thảm. câu này đâm trúng vào tâm tư của tần thủ nghiệp ông ta mấp máy môi bỗng nổi giận mẹ nhà chú đồ bỏ đi chỉ cần chúng ta làm xong chuyện này tần gia có thể thiên thu vạn đại ông ta giơ tay định đẩy tần thủ thành ra thân thể tần thủ thành hơi lung lay một chút lại vững vàng không dịch chuyển giọng bỗng hạ thấp đổi thành giọng cầu khẩn Anh cả đều là ưu tư vì con gái cả Sao đột nhiên lại muốn giết tiểu hạ Chuyện này tôi nghĩ mãi không ra Anh hạ một đau xuống Thì cũng phải cho người ta chết được rõ ràng chứ Sắc mặt tần thủ nghiệp vô cùng khó coi Con gái gì sao chú cứ không hiểu chứ Đó là con gái của chú sao Tần thủ thành run rẩy một cái chợt vứt điếu thuốc đi hai tay túm lấy cánh tay tần thủ nghiệp anh cả xem như tôi cầu xin anh anh đừng anh dùng tấm lòng người làm cha với miêu miêu mà thông cảm cho tôi một lần được không bảo anh ra tay với miêu Miu, anh có nhẫn tâm không tấm lòng của tôi với tiểu hạ không phải cũng giống như anh với dành cho miêu miêu hay sao cho dù chỉ bằng một mười thôi thì tôi cũng không ra tay được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 Miu Miu chung quy vẫn là chiếc xương sườn mềm của tầng thủ nghiệp Trái tim ông ta mềm xuống Nói trắng ra tâm địa ông ta cũng chẳng phải sắc đá Chuyện của chú hai vì thể diện nên ông ta mới dùng lời lẽ cay đọc nghiêm khắc Trong đầu không phải không xúc động Nếu thật sự đổi lại nhà miêu miêu là miêu miêu Ông ta có nghĩ cũng chẳng dám Tần Thủ Nghiệp thở dài, nhìn xung quanh một chút, giọng lại hạ thấp thêm mấy phần. vuốt quỷ của nhà họ Tần chúng ta, tay trái vẫn ở nhà tổ, còn năm chiếc bên tay phải ở chỗ của thịnh hạ. Vuốt quỷ đã có ba chiếc gặp máu, chuyện này chú cũng biết rồi. Phải, đã biết. Tần Thủ Thành vội vàng gật đầu. Lúc trước chẳng phải đã bàn ổn thỏa rồi hay sao Chờ sau khi cả năm chiếc đều gặp máu Mới lẳng lặng đổi năm chiếc còn lại cho con bé 10 chiếc gom đủ mới tính đến chuyện Luyện chung quỷ không phải sao Đây chính là chuyện mà trước kia chúng ta đã sơ sót Tần thủ nghiệp nhìn chằm chằm tần thủ thành Chú hai Chúng ta không coi con bé đó là người của tần gia Nhưng vuốt quỷ là vật Chết, nó không phân biệt được. Chú đã từng nghĩ qua chưa? Một khi vuốt quỷ nhận chủ, con bé luyện thành rồi, vuốt quỷ sẽ làm việc giúp nó. Tần Thủ Thành không kịp phản ứng. Sao? Chuyện này không phải do mình tôi quyết định. Các vị bề trên đều có mối lo như vậy. Bao nhiêu năm qua, chưa từng có một ai có chung dòng máu của cả nhà họ Tần và nhà họ Thịnh.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 Chuyện này cũng chỉ trách lúc trước Chủ nhập diễn quá Lại lau súng tóe ra lửa với Thịnh Thanh Bình Ở bác Vạn Đại Sơn Nếu không thì lúc đó Bắt Thịnh Thanh Bình Dùng cô ta luyện chung quỷ luôn Thì đã chẳng lắm chuyện như vậy Tần Thủ Thành giải thích Dù sao Cũng đâu phải anh một thân một mình Đến bác Vạn Đại Sơn Khi đó con gái nhà họ Thịnh Vẫn không đi lại linh tinh ở bên ngoài lòng cảnh giác lại cao Khắp nơi chỗ nào cũng có đàn ông nhà họ thạch Còn phải đề phòng như phòng chó sợ bọn chúng ngửi thấy được mùi Anh tưởng gạt ra ngoài đơn giản như đi xem chiếu bóng hay sao Tần Thủ Nghiệp cười ha ha Vỗ vỗ vai Tần Thủ Thành Biết chú càng vất vả thì công lao càng lớn rồi Cũng chỉ hết hôm nay thôi Sau này chú có thể sống những ngày tháng thoải mái rồi Trái tim Tần Thủ Thành đột nhiên giật một cái. Ông ta nhìn Tần Thủ Nghiệp chừng trừng. Hôm nay? Hôm nay gì? Tần Thủ Nghiệp tự biết lỡ miệng, tránh khỏi tầm mắt của Tần Thủ Thành. Biểu cảm trên gương mặt dần nhạt bớt, sắc mặt Tần Thủ Thành dần chuyển thành tức giận. Tần Thủ Nghiệp! Không phải các người đã sắp xếp, sẽ ra tay vào hôm nay đấy chứ! Tần Thủ Nghiệp không nói câu nào Chân của Tần Thủ Thành hơi nhũng ra, ông ta vẫn chưa tin. Vương tay túm lấy cổ áo Tần Thủ Nghiệp, cố gắng vùng vẫy vô ích trong cơn hấp hối. Tin tức anh vừa mới nói cho tôi, vẫn còn đang bàn bạc chọn ngày đúng không? Không phải chứ Tần Thủ Nghiệp hôm nay miêu miêu kết hôn, anh lại động đến thịnh hạ. Tần Thủ Nghiệp, anh có phải con người không? Anh không sợ báo ứng ạ Anh không sợ báo ứng vào người miêu miêu hay sao? Tần thủ nghiệp nhìn ông ta một cách quái lạ, giơ tay đẩy ông ta ra, thuận tay phủi phủi cổ áo. Báo ứng lên người miêu miêu, thật nực cười, đến kẻ làm cha ruột như chú còn không bị báo ứng, sao lại báo ứng đến miêu miêu được? Trước khi rời đi, ông ta giơ cổ tay nhìn đồng hồ một cái. Hơn 12 giờ rồi, chắc cũng đã động thủ. Chú hai, đừng suy nghĩ nhiều quá, chuyện đã xong rồi. Xe của Trần nhị Bàn là một chiếc Bell... Bellwood, loại xe con màu đỏ. Ban đầu là mua để cho cô vợ quan Tú của anh ta chạy. Sau khi quan Tú mang thai, vẫn ở nhà nghỉ ngơi, xe này lại thành xe của anh ta. giờ đã là mười hai giờ năm phút trần nhị bàn đói không chịu nổi khóa xe xong chạy đến cửa hàng tiện lợi mua toàn xúc xích đài loan tổng cộng là năm chiếc vừa ăn vừa đi về phía xe mới vừa ra đến đầu đường ba chiếc xe jeep từ đâu bỗng vọt tới khiến cho trần nhị bàn sợ đến mức giật bắn mình rơi mất một cây xúc xích ba chiếc xe hất bụi mà đi cái gã lái chiếc xe đi cuối còn thò đầu ra chửi một tiếng muốn chết à gã lấy xe mắng người đeo kính mắt mặt mày dữ dằn quả thực khí thế bức người Trần nhịp bàn không dám hé răng chờ đến khi xe đi xa rồi anh ta mới hùng hùng hổ hổ mày mới mày mày mới muốn chết cả nhà mày mày muốn chết dừng một lúc vẫn chưa hết giận tiếp tục mắng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 Vừa nãy thấy giọng nói của cô ta cứ quỷ dị Quái gở thế nào Rõ ràng là trạng thái tinh thần không tốt Sắc mặt tái nhật trắng bệch, Có bị dòa sợ Cũng là chuyện bình thường Biết rõ là nên chào hỏi trước Nhưng vẫn không nhịn được án trách một tiếng Cô đứng đây cũng phải nói một tiếng chứ Quá nửa đêm rồi Ghê quá đấy Quý đường đường cười cười Tôi đứng chỗ này dễ thấy lắm mà Nếu không phải vừa nãy anh rủa xả người ta quá, chuyên chú thì đã sớm nhìn thấy tôi rồi. Tệ ra là mấy lời bất nhã vừa nãy đều bị người ta nghe thấy. Trần Nhị Bàn cảm thấy rất ngượng ngùng, anh ta cười ha ha hai tiếng như đánh trống lãng "Chào cô, cô họ Quý đúng không? Tôi là bạn của Nhạc Phong, từ hồi xưa sửa sửa xưa, xưa rồi, tôi với nó từng đi lính cùng nhau."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 Trần Nhị Bàn theo bản năng hóp bụng lại. Hai năm nay tôi mới béo lên đấy, trước kia tôi còn gầy hơn Nhạc Phong nhiều, hồi đó chúng nó còn gọi tôi là xương sườn cơ mà, giờ thì không được rồi, đối thanh Nhị Bàn. Có nghĩa là hai mập. Đầu tiên anh ta cảm thấy tinh thần của Quý Đường Đường không được tốt, thứ hai là cảm thấy trước mặt người đẹp thì phải bày ra vẻ hài hước thú vị ngay cả biệt hiệu năm xưa cũng lôi ra để mua vui cho người ta không ngờ quý đường đường vẫn lạnh nhạt dường như đó là căn bản chẳng phải là chuyện gì đáng để vui vẻ cô hỏi trần nhị bàn vừa nãy anh nhét cho tôi tờ giấy sao phải lén lén lúc lúc như vậy nói thẳng không được sao không nhắc đến chuyện này thì thôi vừa nhắc tới cần nhỉ bàn còn hoang mang ấm ức khó hiểu hơn cả cô. Tôi nào biết chứ, thằng ranh con kia cứ dặn đi dặn lại trong điện thoại, tôi còn nhủ thầm cô chưa chắc đã tin tưởng tôi đúng không? Cậu ta đã biết cô ở đâu thì sao không gọi điện nói một tiếng với cô? Cậu ta bảo không được, sẽ bị ghi lại. Tôi lại bảo vậy để tôi trực tiếp đi tìm cô. Cậu ta nói không được, có theo dõi, cho nên lúc tôi nhét mẫu giấy cho cô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 Tám, trên đường quay về, Trần nhị Bàn gọi điện thoại cho Nhạc Phong, không biết bên kia đang bận rộn cái gì, máy bận mãi, Trần nhị Bàn muốn nói một câu với quý đường đường, từ kính chiếu hậu, thấy cô ngồi ở hàng ghế sau, mặt đầy vẻ mờ mịt chỉ nhìn ra bóng tối bên ngoài cửa xe mà ngẩn người, lời đến khóe miệng, lại nuốt xuống, trong lòng lén lẩm bẩm.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 Nhà của Trần Nhị Bàn nằm trong một khu tập thể nhỏ ở phía đông ngoại thành. Khu nhà cũ thì cũ nhưng cũng đầy đủ hết thiết bị, lối vào còn có một cái hồ nhỏ. Trần Nhị Bàn dừng xe dưới lầu giúp Quý Đường Đường xách ba lô lên tầng, vừa mới ôm lên đã hít một hơi lạnh. Bà lô của cô sao mà nặng thế? Quý Đường Đường cười cười không đáp.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 Trong nhãn hiệu của đồ dùng trong nhà thì cũng chỉ là một gia đình bình thường. Trừ phòng ngủ chính ra thì có thêm một phòng đọc sách nho nhỏ, phòng khách thông ra ban công. Tiếp đó chính là nhà bếp và nhà vệ sinh. Cô vào ở như vậy rất bất tiện. Nếu không phải nhạc phong đã căn dặn, bảo cô nhất định phải ở trong nhà. Cô thật sự muốn ra ngoài tìm nhà khách ở. Nghĩ đến nhạc phong, cô nhìn về phía trần nhị bàn. hay là gọi điện cho nhạc phong đi Trần nhị bàn gật đầu cô gọi đi quý đường đường lúng túng nhìn trần nhị bàn tôi không có di động Trần nhị bàn tươi cười mất di động rồi chứ gì vậy mau mau mua một cái không thì bất tiện lắm sau khi nối máy được trần nhị bàn chỉ đơn giản nói đôi câu đại khái là đã đón được vẫn chưa ngủ sau đó đưa di động cho quý đường đường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 Đại trần là chiến hữu của tôi. Đường đường, cô cứ ở chỗ anh ấy trước đã. Hai ngày nữa tôi sẽ qua. Quý đường đường đầu tiên là ừ một tiếng. Qua một hai giây mới thấy lạ. Anh định qua đây. Chờ tôi đến sẽ giải thích với cô sau. Đường đường, hai ngày tới đừng đi ra ngoài. Ừ. Thứ nhất là giọng nói của cô có chút không ổn. Thứ hai là căn cứ vào sự hiểu biết của Nhạc Phong đối với cô. Im lặng làm theo chẳng phải là cá tính của cô ấy. Hơn nửa chuyện xảy ra đột nhiên như vậy mà cô ấy lại chẳng hỏi gì. Không khỏi quá bất bình thường. Trái tim Nhạc Phong thịt một tiếng. Đường đường, có phải có chuyện gì đã xảy ra với cô đúng không? Quý đường đường không nói gì. Nhạc Phong có chút lo lắng. Đường đường,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 Biết rồi, lúc trả điện thoại lại cho Trần Nhị Bàn anh, Cả anh ta và Quang Tú đều có chút lờ mờ Quang Tú còn định nói đôi câu giải tỏa không khí Sao vậy cô gái? Cô xem, ai cũng bảo phụ nữ có thai tâm trạng dễ thay đổi Lúc khóc lúc cười, sao cô cũng... Cô ấy vừa nói vậy, không biết đã chọc phải sợi dây thần kinh nào của Trần Nhị Bàn Anh ta như bừng tỉnh lại từ trong giấc mộng mà nhìn quý đường đường. Không phải cô cũng với nhạc phong đấy chứ. Buồn cười hơn nữa là quan Tú hình như cũng cảm thấy cách nghĩ này rất thích hợp. Cả hai người đầy vẻ mong đợi mà cùng nhìn về phía quý đường đường. Quý đường đường sửng sốt nửa ngày trời mới hiểu được ý tứ của hai người này. tay vô ý tức đặt lên trên bụng, buồn cười lại không cười ra nổi. Được một lúc mới lắc đầu nói Thật sự không phải Cuối cùng bổ sung một câu Còn nghiêm trọng hơn chuyện đó nhiều Trần nhị bàn khuyên quan tú đi nghỉ trước Sau đó mới đến phòng đọc sách Giúp quý đường đường sắp xếp chỗ nghỉ Cũng không biết anh ta lôi đâu ra Một cái giường lò sao quân dụng Mất công mãi mới mở ra được Trải nệm lên Sợ quý đường đường đứng bên cạnh Chờ thấy chán Anh ta còn bảo cô Trên bàn có quyển album đấy Là hồi chúng tôi còn đi lính Ảnh cũ mới lục ra được Quý đường đường bấy giờ Mới để ý đến một quyển album Ảnh nho nhỏ Đặt trên bàn đọc sách Tò mò mở ra xem Đều là cuộc sống ở quân doanh Lèo xạc kép Đi trên cọc Ở tập thể Cũng có ra ngoài du ngoạn Gương mặt nào cũng trẻ trung non nớt Cô nhìn nửa ngày mới nhận ra Trần Nhị Bàn Trong lòng mặc niệm một câu Năm tháng đúng là con dao giết heo Trần Nhị Bàn cũng rất cảm khái Chắc cũng phải gần 10 năm rồi Trước kia đến cái quần cũng có thể mặc chung Sau khi chuyển ngành Nói không liên lạc là không liên lạc Hôm nay nhận được điện thoại của Nhạc Phong Tôi còn tưởng đang nằm mơ đấy Mới lôi cái này ra so với trong ảnh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 Anh ta không kìm được mà kể lại chuyện năm đó với quý đường đường. Hiểm hồi lắm mới được ngày nghỉ, có thể vào huyện chơi, đến quán trà sữa uống gì đó, lúc thêm nguyên liệu, em gái ở đó cho cậu ta nhiều nhất. Đến lượt bọn tôi mua, kêu ít lại còn bị chừng mắt nữa cơ. Thổi đời kiểu gì thế cô nói coi. Quý đường đường nhét tắm ảnh lại. Vậy sau này để anh ấy đi mua chẳng phải xong sao Một lần mua luôn cho tất cả các anh Mọi người đều được thêm nhiều hơn Trần nhị bàn đờ ra Anh ta nhìn quý đường đường Há hốc mồm không lên tiếng Trong cặp mắt rõ ràng Lộ ra vẻ tỉnh ngộ hối tiếc sau bao nhiêu năm Cách đơn giản như vậy Mà cũng không nghĩ ra sao Xem ra thiếu niên đi lính Đều chất phát thành thật Quý đừng đừng cúi đầu buồn cười, có điều đương nhiên là trừ nhạc phong ra. Gần hai giờ sáng, cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa. Trần Nhị Bàn xin lỗi vì chỗ ngủ sơ sài, xong liền chúc cô ngủ ngon. Cuối cùng yên tĩnh lại, cả thế giới cô quạnh đến mức chỉ còn lại mình cô. Quý đừng đừng tắt chiếc đèn lớn trong phòng đọc sách đi. chỉ chừa lại chiếc đèn đọc sách nho nhỏ trên bàn ánh sáng rất mờ trùm lên một khoảng nhỏ nơi đầu giường quý đường đường cuộn mình nằm gần khoảng sáng kia từ từ giơ tay vuốt ve chuỗi chuông gió kia của mình từ sau khi thịnh ảnh chết viên của lộ linh cũng bị nhiễm huyết sắc tựa như cách nhuộm vải buộc chỉ của dân tộc thiểu số ở vân nam bất kể là nắp chuông hay là rìa của những đồng tiền cổ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 Nhưng kể từ lần đầu tiên, khi oán khí va vào chuông gió, tất cả mọi chuyện xảy ra được từng chút một khiêu chiến và phủ định những gì cô biết lúc mới đầu. Tại sao phương thức hóa giải oán khí lại tàn nhẫn như vậy? Chẳng khác nào xé nát một người đang sống sờ sờ. Đây rốt cục là đang hóa giải oán khí hay là đang thúc đẩy gây ra oán khí? Thịnh gia rốt cục là gia tộc thế nào? Thịnh ảnh mắt chẳng buồn chớp lấy một cái đã giết chết vô tư một cách tàn nhẫn khiến cho cô thấy sợ. Nếu như người nhà họ Thịnh cũng có thường sinh mệnh như vậy thì còn nói gì đến thiên phú dị bẩm hóa giải oán khí. Tại sao dưới tình huống không hề có sự sai khiến hay hành động nào của cô xương Đinh lại tự động tấn công Thịnh ảnh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 Nhẹ nhàng tắt cái đèn bàn đi Cô nằm dài trên giường Mở to hai mắt nhìn trừng trừng Lên trần nhà tối đen như mực Trên đỉnh đầu Trong lòng suy nghĩ Sắp không chịu nổi rồi Thật sự sắp không chịu nổi Để đêm nay mình được ngủ yên Một giấc cũng tốt Để mình có sức lực trở lại bình thường Không biết thiếp đi từ lúc nào Nhưng bỗng nhiên lại tỉnh dậy Đêm vẫn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 Không phải tôi giết cô. Không có tiếng trả lời, hơi thở lạnh lạnh, lại gần thêm một chút nữa. Cách mặt của cô dường như chỉ chưa đầy một tấc Từng giọt, từng giọt chất lỏng dính dấp mà lạnh như băng rớt xuống gương mặt cô. Quý đừng đường gần như có thể mừng tượng được gương mặt nát bấy bởi ba lỗ thủng kia. Máu từ trong mỗi cái lỗ trào ra chảy xuống như thế nào...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 Thời gian nghỉ Tết dài, vốn hay dậy trễ, cộng thêm hôm qua đi ngủ muộn, biết rõ trời đã sáng mà vẫn dính trong chăn, không động đậy. Cho đến khi bàn quan báo nguy, anh ta mới run rẩy khoác thêm áo ngoài, chần trần tùy tiện xỏ một đôi dép chạy ra ngoài. Vừa mới mở cửa phòng ngủ ra, đã bị làm cho sợ đến mức giật mình một cái, tí nữa thì tè ra quần. trái tim trần nhiệt bàn đập thình thịch anh ta nuốt nước miếng vươn tay ra sau đóng cửa phòng ngủ lại để tránh làm ồn đến quan tú sau đó cẩn thận đến gần quý đường đường quý tiểu thư cô ngồi đây làm gì gọi liền mấy tiếng cô mới có chút phản ứng gì thế sắc mặt cô trắng bệt Trông cần người không có chút sinh khí nào, lòng tơ trên người Trần Nhĩ Bàn đã dựng hết cả lên, anh ta hắn giọng một cái. Tôi đang hỏi, sáng sớm cô không ngủ, ngồi đây làm gì? Quý đường đường, à một tiếng, lại cúi đầu, dường như căn bản chẳng nghe lọt anh ta nói gì. Trần Nhĩ Bàn lúng túng, cảm thấy như tự mình chuốc phiền, lại thấy cô là lạ, khiến cho người ta phát sợ. Cộng thêm giờ đang nhịn đến khẩn cấp, không thể làm gì khác hơn là xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Vừa đi tới cửa, quý đường đường từ phía sau thốt ra một câu. Tôi nhớ nhà. Thì ra là nhớ nhà. Trần nhị bàn không nghĩ nhiều, một bước nhảy thẳng vào nhà vệ sinh. Cạch một tiếng đóng cửa kính mờ lại, thuận miệng nói một câu. Nhớ nhà thì quay về thăm một chút đi. Quý đường đường nhìn cánh cửa kính mờ đã khép lại Nhẹ giọng nói một câu Tôi cũng nghĩ vậy Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh Trần Nhị Bàn gọi một đám bạn bè đến nhà chơi mạt chược, Phải bày ra đến hai bàn Vốn định cũng kéo Quý đường đường chơi cùng Cô từ chối bảo không biết chơi Tự mình quay về phòng đóng cửa lại Ngồi trên giường nhìn khung cảnh ban ngày biến đổi ngoài cửa sổ Phòng ngoài vẫn ồn ả Nhị bính, nhất vạn, thông cực, hồ, tiếng cháo bài lão xạo tivi cũng được bật lên Coi như tăng thêm chút âm thanh làm nền cho không khí Mọi người ngồi xây trường Thành vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phím Cao ốc ở đâu mới mở, xe ở đâu hạ giá Ai với ai sắp kết hôn Phải mang bao nhiêu tiền mừng Cha mẹ vợ cầu nhau quá mức Bà cụ bị ngã rạn xương chậu Cô vợ nhìn trúng một chiếc áo khoác lông cù Con gái la hét Đòi đi Hồng Kông Chơi Disneyland Những câu chuyện gia đình rất đổi bình thường Quý đường đường nghe mà không ngừng được nước mắt Cô kéo thùng rác lại gần bên chân Xé từng tờ vé xe mình vẫn giữ lại Xé xong vé xe, bắt đầu xé ảnh. Xé đến cuối cùng, trong chiếc hộp xác chỉ còn lại hai tấm ảnh. Một tấm là ảnh chụp chung với dịp liên thành. Một tấm là ảnh gia đình chụp cùng cha mẹ. Cuối cùng vẫn không nở, mấy lần cầm lên lại đặt xuống. Buổi trưa, Trần nhịa bàn vào đưa cơm cho cô. Bọn họ ở bên ngoài đánh bài. Ăn uống đơn giản đều là cháo loãng với chút bánh bao. Ăn xong lại tiếp tục ra trận. Hẳn nghĩ đến cô là khách nên cố ý ra ngoài mua cho cô chút đồ ăn vặt kiểu Hồng Kông, bánh sủi cạo tôm và bánh trẻo rán thịt bò. Còn có một bát cháo thịt nạc trứng bắc thảo. Trần Nhiệ Bàn vừa gặm bánh bao vừa nói cho cô biết. Lúc ra ngoài mua cơm có nhận được điện thoại của Nhạc Phong. anh vậy mà đã lên đường từ nửa đêm hôm qua tính đường xe chắc tối nay là đến quý đừng đường lẳng lặng nghe cuối cùng nói một câu vậy tôi sẽ cố chờ anh ấy câu này nghe có chút kỳ quái trần nhị bàn còn muốn ngẫm nghĩ cho kỹ đám bạn chơi bài bên ngoài đã vỗ bàn kêu ba thiếu một anh ta vội vàng nuốt hết bánh bao rồi lên bàn lúc xếp bài lại nhớ đến lời của cô Không phải cô đang ở đây chờ cậu ta sao? Cái gì gọi là cố chờ anh ấy? Chương 9 Ván bài đến gần 11 giờ đêm mới tan cuộc. Sau khi tiễn bạn bè về xong, Trần nhị Bàn mới phát hiện ra trên di động có cuộc gọi nhở của Nhạc Phong. Gọi vào khoảng 10 giờ hơn, cẩn thận ngắm lại, lúc đó xây trường thành đang ha không tiếp được, là không tiếp được cũng bình thường, vội vàng gọi lại, đầu bên kia có chút ầm ĩ, hẳn là đang ở trong cửa hàng tiện lợi bởi vì liên tiếp nghe được mấy tiếng. Hoàng ngân ghé thăm, kèm theo ghi, khi cửa kính tự động mở ra, giọng nói của Nhạc Phong nghe rất mệt mỏi, anh nói với Trần Nhị Bàn mình sắp đến an tây, đang tính tìm một nhà khách nghỉ tạm trước.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 Nghe thấy giọng nói của nhân viên Thu Ngân bên kia Một bao trung hoa Tiền thừa đây Từ sau khi quan tú mang thai Trần Nhị Bàn đã bị cắm thuốc lá khẩn cấp Nghe thấy đầu kia mua thuốc Trong lòng ngứa ngáy muốn chết Đang nuốt nước miếng Nhạc phong lại hỏi anh ta Đường đường ổn không Trần Nhị Bàn kịp phản ứng lại Muốn có ấy nghe điện thoại à Anh ta đi qua gõ cửa phòng đọc sách Một lúc lâu bên trong mới vọng đến giọng nói mơ mơ màng màng của quý đường đường. Chuyện gì vậy? Nhạc phong cũng đoán được quý đường đường đang ngủ. Thôi đừng gọi cô ấy nữa, không sao là được rồi. Trong đầu trần nhị bàn, đột nhiên nhảy ra cảnh tượng lúc sáng. Nhớ đến dáng vẻ sơ sát tóc tai bù xù, ngồi trên ghế xa lông của quý đường đường, không hiểu sao bỗng rùng mình một cái. Phong tử, có chuyện. Anh ta che ống nói của Di động lại Rồi đi ra xa một chút Tránh ra góc tường Kể lại chuyện hồi sáng cho nhạc phong nghe Cô bạn này của cậu Chẳng hiểu sao tôi nhìn có khi thấy rừng rợn trong lòng Có lúc thốt ra được một câu Cũng khiến cho người ta thấy chột dạ Vừa nãy tôi bảo cô ta Cậu sắp đến rồi Cô ta nói sẽ cố chờ cậu đến Cậu nói coi Chờ thì chờ, không chờ thì không chờ Cái gì gọi là cố mà chờ Nhạc Phong hiển nhiên không ngờ đến Bên này lại xảy ra tình huống như vậy Được một lúc hỏi anh ta Tinh thần của cô ấy thế nào? Trần nhị bàn suy nghĩ một chút Không được ổn cho lắm Đúng, thật sự là không được ổn lắm Tôi bảo này Phong tử Cậu tới sớm được chút nào thì tới đi Cơ mà thôi, an toàn là hàng đầu Đừng đi đường đêm Dù sao cậu có đến, cô ấy cũng vẫn còn ngủ ở đây, không tin cô ấy còn mộng du được. Nhạc phong không lên tiếng, được một lúc Trần Nhị Bàn nghe thấy anh ta nói với nhân viên Thu Ngân. Lấy túi gói cà phê lại, cho thêm một lon Red Bull nữa. Trần Nhị Bàn giật mình trong lòng, thế này chứng tỏ là định đi đường đêm hả? Mặc dù anh ta cũng rất lo cho sự an toàn của nhạc phong Nhưng nhạc phong có thể đến sớm hơn một chút Thì anh ta vẫn cứ vui như gì Dù sao cũng đã 7-8 năm không gặp Có thể gặp nhau sớm một khắc Thì cũng vui mừng sớm một khắc Vậy là đêm nay đến luôn đúng không? Phong tử, cậu lái xe cẩn thận một chút Tối nay tôi sẽ ngủ ghế salon Cậu đến còn biết đường mở cửa Đêm hơn đêm hôm đỡ làm ồn đến tú nhi nhạc phong buồn cười không phải chứ trần xương xường lớn rồi cũng biết thương vợ đấy nhỉ hồi xưa là thằng nào vỗ xương xường nổ rõ vang cái gì mà anh em như tay chân đàn bà như quần áo trần nhị bàn lúng túng không chịu được hầm hở phản kích sao mầm sao mà so với cậu được cậu săn sóc thế nào cơ chứ nghe thấy người ta tinh thần không ổn là kêu khóc uống red bull Cũng phải chạy qua bên này. Tôi đây kém xa còn gì. Nhạc Phong cười mắng anh ta. Đừng nói linh tinh. Tôi với cô ấy không phải quan hệ như vậy. Cậu nhỏ giọng một chút. Đừng để cô ấy nghe thấy đấy. Lại hàn huyên vài câu. Mới cúp máy Vừa nghĩ đến chuyện đêm nay có thể gặp lại chiến hữu. Cùng vác súng năm đó. Trong bụng trần nhị bàn mỹ mãn khỏi phải nói. Người gặp chuyện vui tinh thần cũng thoải mái. Tắt đèn xong, hai mắt vẫn sáng loá như đèn pha, một lúc lâu mới mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ. Trần Nhị Bàn bị tiếng chuông làm cho thức giấc. Tiếng chuông không lớn nhưng lại phi thường chói tai, tựa như một sợi dây thép xuyên vào trong màng nhĩ, giày vò thần kinh. Trần Nhị Bàn tức tối vô cùng, ai đây thế này có để người ta ngủ không thế?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 Cô ta hơn nửa đêm Không đi ngủ mà còn làm gì vậy Trần nhị bàn ván chăn đứng dậy Đi về phía phòng đọc sách Đi được hai bước Không chú ý đá trúng phải chân bàn Đau thì không đau Nhưng không biết tiếng vang có ảnh hưởng đến quan tú hay không Trần nhị bàn thấp thỏm Quay đầu lại nhìn về phía phòng ngủ chính Tình chắc quan tú không bị kinh động Đang định vương tay gõ cửa phòng đọc sách Ánh mắt chợt bị một thứ gì đó thu hút Ánh trăng xuyên qua khe hở Chưa khép kín của tấm rèm cửa Chiếu sáng một góc phòng khách. Gã to béo đang nằm trên ghế sofa Ngửa mặt gian tay ngủ khì khì kia Chẳng phải là Trần Nhị Bàn anh ta hay sao? Trái tim của Trần Nhị Bàn nghẹn ở cổ họng chừng 30 giây Sau đó anh ta xác định một chuyện Anh ta gặp ác mộng rồi, một cơn ác mộng đáng sợ quá giống thật. Đáng sợ hơn chính là biết rõ bây giờ là đang nằm mơ mà anh ta vẫn chưa tỉnh lại được. Xem ra là bị bóng đè rồi, tiếng chuông vẫn còn vang. Bên trong cánh cửa đằng sau vọng đến tiếng khóc nghèn ngẹn của quý đường đường. Xem ra giấc mộng này cũng rất có tình tiết. Trần Nhĩ Bàn vươn tay xoay tay nắm cửa phòng đọc sách. Trước khi đẩy cửa ra Anh ta nuốt nước miếng một cái Trong đầu lại xuất hiện dáng vẻ tóc tai bù xù Sơ sát ngồi đó của quý đường đường Trong thực tế Anh ta không tiện hỏi gì Giờ nếu làm mơ Anh ta phải hỏi cô ta cho tử tế Cô gái Đang yên đang lành Cô khóc gì chứ Ngoài dữ liệu của anh ta Quý đường đường vẫn chưa tỉnh Chăn trùm thật kính Có lẽ cũng mơ thấy ác mộng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 Chiếc chuông gió được đặt trên bàn, anh ta nhìn thấy giữa các thanh la, có một đống gì đó đen thù lùi, từ từ ngọ ngoại vương ra ngoài, vừa giống như là đang chui ra. Lại gần thêm chút nữa, thấy lông lá giống như đầu của một con mèo, nhìn thêm một lúc, con ngươi của Trần Nghị bàn bỗng căng ra. Đó là đầu của một người phụ nữ, cái đầu đó vẫn đang chui ra ngoài. Mái tóc thật dài, quấn quanh thanh la, thỉnh thoảng lại gây ra tiếng vang. Tiếp đó chậm rãi ngửa mặt. Đó là một gương mặt máu thịt lẫn lộn. Ba lỗ thủng màu đen chia tách gương mặt thành từng mảnh vụn nát. Chân của trần nhị bàn nhũng ra, đặt mông ngã ngồi xuống khoảnh đất bên cạnh giường. Anh ta run rẩy nhắc nhở bản thân mình rằng đây chỉ là mộng.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 Cô ta chỉ cần nhìn anh một cái Anh ta sẽ biến thành đá Lúc ánh mắt người phụ nữ kia quét tới Trần Nhị Bàng cảm thấy mình đã biến thành một khối băng Vậy mà Người phụ nữ kia dường như không nhìn thấy anh ta vậy Còn người nhanh chóng Chuyển qua hướng quý đường đường Bờ môi nát bấy uống thành một nụ cười với độ cong quỷ dị Sau đó Bò về phía quý đường đường, trần nhị bàn trơ mắt, nhìn hai cánh tay của cô ta giống như chi trước của con thằng lằn, từ trên bàn, bò lên giường, leo lên chăn, thân thể cô ta dài mảnh như một sợi mì, bị kéo dài, lại giống như một sợi len, đầu sợi ở trong chiếc chuông gió, một đầu khác có thể kéo ra ngoài vô tận. Cô ta tựa như một con rắn có hai cánh tay Phần đuôi vẫn còn ở trong chiếc chuông gió Mà phần đầu đã tiến sát đến gần khuôn mặt của quý đường đường Cô ta nhìn từ trên cao xuống Cứ khoái chặt lấy khuôn mặt của quý đường đường Mà nhìn tựa như một loài thú đang nghiên cứu xem Nên ăn con mồi thế nào Có máu từ trên mặt cô ta nhỏ xuống Trần nhị bàn cầu nguyện trong lòng Quý tiểu thư cô nhất định đừng có tỉnh lại Cô mà tính thì sẽ sợ chết khiếp đấy. Đột nhiên, trong lòng bỗng nhảy ra một niềm vui vô bờ bến. May mà đây là mơ, may, may mà đây là mơ. Hôm nay lúc chơi mặt trượt, vẫn còn án trách sau kỳ nghỉ Tết lại nhanh hết đến thế. Lại phải đi làm, cuộc sống chẳng có gì đáng mong đợi. Bây giờ nhìn lại, cuộc sống thật là tươi đẹp biết bao. So với cơn ác mộng này, cuộc sống mẹ nó.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 Là hai bên giống như đang ở trong hai thế giới khác biệt Hai băng tầng khác biệt Cho dù anh ta có kêu gào lớn tiếng đến đâu Hai người đối diện Căn bản không hề liếc mắt nhìn anh ta lấy một cái Còn đối với quan tú ở trong phòng Hình như cũng căn bản không có động tĩnh gì quỷ đừng đường từ từ ngồi dậy Từ trên giường Người phụ nữ kia từ từ dịch về phía sau Theo biên độ khi cô ngồi dậy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 Ông đây không chơi với các người nữa. Cô rút từ dưới gối ra một con dao. Trần Nghĩa Bàn nhận ra đó là một con dao gọt trái cây của nhà mình. Buổi tối, quan Tú vẫn còn đang tắc mắc. Sao không thấy con dao gọt táo đâu? Lại nhảy với anh ta một lúc. Hóa ra là bị cô ấy lấy rồi. Tiếp đó sẽ thế nào? Đánh một trận với người phụ nữ đối diện kia ư. Quả nhiên, là nằm mơ tình tiết quá mức hỗn loạn hoàn toàn không có chút logic nào đáng nói quỷ đường đường tay phải cầm dao cứa vào mạch đập trên tay trái toàn thân trần nhịp bàn rung lên một cái đột nhiên tỉnh lại anh ta thở từng ngụm hổn hển tự như một con cá đã rời khỏi nước quá lâu tim đập dồn dập màn nhĩ cũng ong ong Giấc mộng này quá mất giống thật Anh ta không kìm được muốn đi về phía phòng đọc sách Muốn xác nhận tất cả đều vẫn ổn Ngay sau đó, anh ta phát hiện ra mình Căn bản không thể nhúc nhích nổi Trước kia cũng từng trải qua chuyện này Các cụ vẫn hay gọi là quỷ áp dường Rõ ràng đã tỉnh lại Rõ ràng ý thức tỉnh táo Nhưng lại không thể động đậy Cũng không thể lên tiếng Khóe mắt anh ta liếc về phía đường sáng, xuyên qua một cái khe hẹp dưới cánh cửa phòng đọc sách. Đèn trong phòng đọc sách đã sáng, cho nên quý đường đường cũng đã tỉnh lại. Rồi đúng không? Cô ấy muốn đi vệ sinh hay muốn làm gì? Cạch một tiếng, cửa phòng đọc sách mở ra, ánh sáng trải ra một khoảng hình quạt. Cái bóng của quý đường đường kéo dài đổ xuống, có thể nhìn thấy đường nét của chiếc váy ngủ dài đến đầu gối. Trần nhị bàn liều mạng muốn cử động thân thể hoặc ngửa đầu kêu to nhưng hoàn toàn vô dụng ánh sáng chớp qua chớp lại cô đi về phía bên này bước tới.